đó là thực trạng thế giới khi tôi bắt đầu có ý thức về môi trường gia đình mình và tôi chỉ có thể nhắc lại theo công thức này khổ đau d h ớ dung mơ hồ trong đ ỗ i cô đơn trong căn nhà rộng lớn trong nhiều năm liền tôi thấy thời kỳ đó là một cơn ác mộng kéo dài vì sáng nào tỉnh dậy tôi cũng cảm thấy sợ hãi thời niên thiếu bị giam lỏng trong một trường trung học lạnh lẽo trên vùng núi ande tôi thường tỉnh dậy trong đêm tối và lại khóc thầm mãi tới khi về già tôi mới chợt hiểu ra nỗi bất hạnh của ông bà ngoại thời ở kataka chính là ký ức mà càng cố xua đuổi thì nó lại càng bám triết hơn nói một cách đơn giản hơn ông bà ngoại tuy sống ở kataka nhưng tâm hồn của họ thì luôn hướng về padilla mà đến tận bây giờ chúng tôi vẫn quen gọi ngắn gọn là tỉnh làm chưa trên thế gian này không có cái tỉnh nào khác vậy dù có thể không suy tính từ trước nhưng ở kataka ông bà ngoại đã cho xây căn nhà giống hệt như căn nhà ở b a r a n k a vốn có các cửa sổ hướng về phía g h ế trang nơi chôn cất medardo p a s e c o ở thị trấn kataka ông bà được mọi người yêu mến nể trọng nhưng cuộc đời thì vẫn chưa bị trói buộc với quê hương nơi hai người sinh ra ở đó người ta cứ nhất quyết không chịu thay đổi những ham thích niềm tin quan điểm thành kiến của mình và họ vẫn siết chặt hàng ngũ để chống lại bất cứ cái gì khác với lẽ thường những tình bạn thân thiết nhất của ông bà trước hết là những cười đến tự tỉnh ngôn ngữ dùng trong gia đình vẫn là thứ tiếng nói mà các c ụ cố đã mang theo từ đất nước tây ban nha qua đường venezuela vào thế kỷ trước và tất nhiên thứ tiếng nói này cũng chịu những ảnh hưởng nhất định của những phương ngữ dùng caribe của các nước châu phi do những người nô lệ da đen mang sang và những từ còn lại của người thổ dân bản xứ bà ngoại hay dùng n h ữ n g từ này để giấu giếm không muốn cho tôi hiểu một chuyện gì đó nhưng bà đâu có biết là qua tiếp xúc trực tiếp với những người làm công tôi cũng hiểu được thương ngôn ngữ này hiện nay tôi còn nhớ khá nhiều từ như atunkeshi có nghĩa là tôi buồn ngủ j a m u saishi t a y a là tôi đói i p u w o s là người đàn bà có mang arizona là người nước ngoài từ này ngoại thường dùng để chỉ người tây ban nha người da trắng hoặc là những kẻ thù địch bà john cũng giống như những người nông dân khác thường n ó i thứ tiếng tây ban nha pha tạp với tiếng thổ chân k h i n g o ạ i thôi nhiều khi phải rầy la hoặc uốn nắn lại một ngày sẽ là không hoàn chỉnh nếu không có những tin đồn đại loại như có ai đó mới sinh ở b a r a n c a con bò mỏng ở trại fonseca đã hút chết mấy người ở manor có đám cưới của ai đó hoặc giả có ai đó vừa từ giã cõi đời để trở về với ông cụ bà kỵ ở thế giới bên kia hoặc là chuyện bệnh tình của tướng quân s o k a r a ở san juan del cesar sáng nay đã đỡ chưa ở cửa hàng của công ty chế biến hoa quả thường có bán nhiều mặt hàng với giá cả theo thời vụ nào là táo california được gói trong giấy bóng cá ướp lạnh thịt hung khói của dùng galicia dầu ăn hy lạp tuy vậy đã gọi là thức ăn của gia đình thì phải có hương vị gợi nhớ quê hương khoai sọ nấu súc p h ả i là của d ù n g ngồi riohasa, l à m b á n h thì phải điểm tâm tự d ù n g fonsesa, dê p h ả i được n u ô i b ằ n g thức ă người có của trộn muối a a rùa j i phải r cùng tôm hồng sống tôm thì đ ợ c chuyển đến từ Phần dibuja. đến lớn n từ giữa ư khác của gia đình là từ tỉnh tới bằng các chuyến xe lửa hàng ngày họ thường mang họ r i a k o nogera o v a n e kết duyên với các dòng họ cốt t ậ và igaran họ thường chỉ mang chiếc ba lô độc nhất và dù không báo trước nhưng họ vẫn ở lại dùng bữa cơm trưa tôi không bao giờ quên được câu nói bất di bất dịch của bà ngoại mỗi khi bước vào cửa nhà bếp phải nấu đủ các món ăn đấy nhé bởi vì không ai biết số khách sắp tới thích ăn món gì cái tinh thần xê dịch muôn thuở đó dựa trên điều kiện địa lý thực tế tỉnh này vốn tự chủ q u ó n nệm văn hóa đồng nhất và cổ lỗ lại khép kín trong thế giới riêng vì bị kẹp giữa hai dãy núi sierra nevada de santa marta và sierra del p e r i s a d à nhô v ra biển caribe nó thông thương với thế giới bên ngoài còn dễ dàng hơn là với các vùng khác trong nước cuộc sống hàng ngày cũng giống như các nước trong quần đảo antia vì sự giao lưu đi lại quá dễ dàng với nước jamaica hoặc dùng Carajo và gần như được trộn lẫn với cách sống của người venezuela qua một ư ờ n g biên giới bỏ ngỏ tỉnh gắn bó với các dùng khác trong nước chỉ qua hệ thống luật lệ thuế k hóa lính tráng và những tin tức xấu được truyền tới từ độ cao 2 a i n g h n rưỡi mét sau tám ngày đ i trên tàu thuế chạy bằng hơi nước đốt bằng củi qua con sông magdalena